Chương 5 Người chiến binh gục ngã Bác Harith Harry vẫn đang loay hoay để thoát ra khỏi đống kim loại bị vỡ và lông vũ đang bao quanh người. Tay nó ngập sâu vào đống bùn khi cố gắng đứng dậy. Nó không thể hiểu vì sao Voldemort đột nhiên biến mất trong khi nó nghĩ chắc chắn sẽ tấn công nó từ trong bóng tối vào bất cứ thời điểm nào. Một thứ gì đó nóng và ướt át chạy từ trên trán nó xuống cầm, truyền khỏi vũng bùn. Nó đi loạn trạng về phía hình thù to lớn đang nằm trên mặt đất. Đó là bác Harris Bác harry Bác Harith! Bác nói gì đi? Nhưng cái hình thù màu đen đó vẫn không nhúc nhích. Ai đó? Có phải Potter không? Harry Potter à? Harry không nhận ra tiếng nói của người đó. Sau đó, Tiếng người phụ nữ vang lên. Bọn họ bị tai nạn, anh Tết. Họ bị rơi xuống vườn. Đầu óc Harry vẫn đang quay cuồng. Bác Harry. Nó lọc lại một cách ngu ngốc và gục xuống trên đầu gối của mình. Điều tiếp theo mà nó biết, nó đang nằm trên một thứ cảm giác dễ chịu. Có cái gì đấy như đang thiêu đốt, cháy bỏng ở xương sườn và cánh tay phải của nó. Chiếc răng bị gãy được mọc lại. Bết thẹo trên trán vẫn cứ nhức nhối. Bác Harry Nó mở mắt và thấy mình đang nằm trên một cái ghế sofa trong một căn phòng khách xa lạ đầy ánh đèn. Gần đấy là cái ba lô của nó nằm trên sàn, ướt đẫm và sám đầy bùn. Một người đàn ông tóc vàng với cái bụng bệ vệ đang nhìn Harry một cách lo lắng. Harit sẽ ổn thôi cậu bé. Người đàn ông nói. Vợ ta đang chăm sóc cho ông ấy. Cháu cảm thấy thế nào? Còn gì không ổn không? Ta đã gắn lại xương sườn, tay và răng cho cháu. Ta là Ted. Ted Ton, cha của Dora. Harry đứng dậy khá nhanh. Ánh sáng chiếu vào mắt nó làm mệt mỏi và choáng váng. Voldemort! Hãy thoải mái đi, ông Ted Ton nói. Đặt tay trên vai Harry và đẩy nó nằm xuống nhẹ nhàng. Cháu vừa trải qua một vụ va chạm khủng khiếp. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cái xe bị trục trặc à? Hay anh Arthur Weasley đã quá lạm dụng vào những đồ vật kỳ dị của dân bớt Không, Harry nói, thì cái thẹo của nó cứ nở ra và co lại như một vết thương hở. Tự thân thực tử, rất nhiều tên, bọn cháu bị truy đuổi. Tự thân thực tử! Ông Ted vội ngắt lời. Cháu nói về tử thân thực tử là có ý gì? Ta nghĩ rằng bọn chúng không biết cháu sẽ di chuyển tối nay. Ta nghĩ... Bọn chúng biết! Harry nói. Ông Ted Ton nhìn lên trần nhà, như thế ông có thể nhìn xuyên qua bầu trời. Ồ, chúng ta đã được yếm bùa bảo vệ quanh đây, phải không? Chúng không thể vào đây trong phạm vi 100 trượng từ bất kỳ hướng nào. Giờ Harry đã hiểu tại sao Voldemort phải biến mất. Đó là lúc chiếc mô tô bay vượt qua hàng rào bùa chú của hội. Nó chỉ hy vọng những bùa chú ấy vẫn phát huy tác dụng. Nó có thể tưởng tượng thấy Voldemort, cách nơi họ nói chuyện gần 100 mét, cố tìm cách để lọt vào một nơi mà Harry hình dung giống như một quả bóng bóng trong suốt khổng lồ. Nó nhấc người khỏi ghế sofa. Nó cần phải chính mắt nhìn thấy lão Harry. Có như thế nó mới tin là lão còn sống. Harry chỉ vừa đứng lên thì cánh cửa đã mở. Lão Harris bệ vệ bước vào, mặt đầy bùn và máu, đi khập khiễng, nhưng kỳ diệu là bác vẫn sống sót. "Harry!" Lách qua hai cái bàn được chạm chỗ tinh vi và một cây tỏi gừng. Lão bước tới phía trước hai bước và ôm hôn Harry chặt đến nỗi gần như làm gãy cái xương sườn vừa được gắn lại của nó lạy Chúa Harry làm thế nào con ra khỏi đó được? Bác đã nghĩ chúng ta là những kẻ thua cuộc. Vâng, con cũng nghĩ thế. Con cũng không thể tin được. Harry giật dựng lại. Nó vừa nhận ra người phụ nữ bước vào sau lão Harriet. Mi! Nó thét lên. Thọc mạnh tay vào túi, nhưng túi của nó trống rỗng. Đũa của cháu ở đây nè, cậu bé. Ông Ted nói. Đặt nó vào tay Harry, nó nằm bên phải cháu, nên ta đã nhặt nó lên, và người cháu vừa hét vào mặt là vợ của ta đấy. Ô, cháu xin lỗi. Người phụ nữ đi vào phòng, bà Ton, giống người chị Bellatrix một cách lạ lùng, tóc bà cũng màu nâu, nhưng đôi mắt thì to hơn và thân thiện hơn, tuy nhiên bà có vẻ hơi kiêu căng sau thái độ chào đón của Harry. Chuyện gì đã xảy ra với con gái của ta?" Bà hỏi. Lão Harris nói là mấy người bị phục kích. Nymphadora giờ ở đâu?" "Cháu không biết." Harry nói. "Cháu không biết đã xảy ra chuyện gì với những người khác." Bà và ông Ted quay sang nhìn nhau, một cảm giác trộn lẫn giữa sợ hãi và tội lỗi dâng trào trong Harry khi thấy thái độ của họ. Nếu bất kỳ ai chết Thì đó là lỗi của nó Tất cả là lỗi của nó Nó đã đồng ý với kế hoạch Đưa cho mọi người tóc của nó Khóa cạn Nó nói Bất chợt nhớ ra Chúng ta phải quay về hang sóc Và tìm ra Sau đó cháu mới có thể gửi lời cho hai bác Hoặc Hoặc cô Ton sẽ làm vậy một khi cô ấy dora sẽ ổn thôi Romeda Ông Tết nói Nó biết phải làm sao mà, nó đã tham gia nhiều trận chiến với các thần sáng. Cái khóa cản ở đây. Ông thêm vào, nó sẽ rời khỏi đây trong vòng 3 phút nữa, nếu mấy người muốn đi. Vâng, chúng cháu sẽ đi. Harry nói và nó khoác ba lô lên vai. Cháu... Nó nhìn vào bà, bà Ton, muốn xin lỗi bà về cái cảm giác sợ hãi mà nó đã gây ra khi gặp bà. Nó cảm thấy mình phải có trách nhiệm, nhưng nó cảm thấy mọi từ ngữ lúc này đều thật là trống rỗng và giả tạo. Cháu sẽ nói với cô Ton, cô Dora, gửi lời khi cô ấy cảm ơn vì đã cứu bọn cháu, cảm ơn hai người về tất cả, cháu. Nó thấy dễ chịu khi rời khỏi căn phòng và đi theo ông Tết, qua một hành lang ngắn đi vào phòng ngủ. Lão Harith đi sau họ. Ông loay hoay cúi thấp người để tránh vai đầu vào già nhà. Hãy đi đi, cháu bé, đây là khóa cạn. Ông ton chỉ vào một cái bàn chạy nhỏ màu bạc đang nằm trên chiếc khăn trải bàn. Cháu cảm ơn. Harry nói, rướn ngón tay về phía trước, sẵn sàng rời đi. Chờ một lát. Lão Harry nói, nhìn quanh. Harry, hát quyệt đâu rồi? Nó... nó bị trúng. Harry nói. Nhiều điều hiện ra trong đầu nó. Nó thấy xấu hổ vì những giọt nước mắt chạy ra từ đôi mắt nó. Con cú đã từng là sinh vật duy nhất bầu bạn với nó. Là kết nối duy nhất giữa nó và giới phép thuật. Mỗi lần nó buộc phải quay về nhà Dursley. Lão Harry chia bàn tay to tướng ra, vỗ vỗ lên vai nó một cách thông cảm. Không sao đâu. Lão Harris nói cộc lốc, "Không sao đâu, nó đã có một cuộc sống dài và tuyệt vời." Harris ông tết cảnh báo khi cái bàn trải phát lên ánh sáng màu xanh dương và lão Harris chỉ kịp chạm ngón trỏ vào vừa kịp lúc. Với một cú giật mạnh, chấn động cả cơ thể như một cái móc và một sợi dây vô hình kéo nó về phía trước, Harry bị đẩy vào hư không, quay tròn một cách không kiểm soát. Ngón tay của nó dính chặt vào cái khóa cạn khi nó và lão Harry bị đẩy xa khỏi nhà ông Ton. Vài giây sau, chân của Harry chạm mạnh xuống nền đất cứng. Nó chống tay và đầu gối xuống nhà kho của trang trại hăng sóc. Nó nghe thấy những tiếng kêu, lành người ra xa và cái bàn trại không còn phát sáng. Nó đứng dậy khẽ lắc người và nhìn thấy bà Wheatley và Ginny đang chạy xuống từ phía cửa sau. Lão Harris cũng bị ngã xuống sàn nhà giờ đây cũng đã đứng dậy. "Harry, con có phải Harry thật không? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Những người khác đâu?" Bà Whitley hét lên. "Ý bác là gì vậy? Chưa có ai quay lại ư?" Harry thở hổn hển. Câu trả lời đã hiện rõ ràng trên khuôn mặt tái xám của bà Whitley. "Bọn tử thân thực tử đã đợi sẵn chúng ta." Harry nói. Chúng ta đã bị bao vây ngay khi rời đi, bọn chúng đã biết tối nay, con không biết chuyện gì xảy ra với những người còn lại. Bốn tử thần thực tử đã đuổi theo con, con phải tìm mọi cách để chạy thoát, và rồi Voldemort bắt kịp. Nó có thể nghe thấy sự bào chữa trong giọng nói của mình, lời biện hộ để bà Whitley hiểu là nó không hề biết chuyện gì xảy ra với những đứa con trai của bà, nhưng... Cảm ơn Chúa, còn vẫn ổn. Bà nói ôm chầm lấy nó, điều mà nó có cảm giác là không xứng đáng được hưởng điều này. Chị có rượu mạnh không, chị Molly? Lão Harry run run nói, để chữa bệnh. Bà Whitley có thể gọi ra bằng pháp thuật, nhưng khi ấy, bà vội vã đi về căn nhà siêu vẹo. Harry biết bà muốn che giấu khuôn mặt mình. Nó quay lại Ginny, ngay lập tức, Cô bé trả lời nó những vấn đề mà nó cần biết nhưng chưa hề nói ra. Anh Ron và cô Tom đáng lẽ phải về đầu tiên, nhưng họ đã bỏ lỡ cái khóa cảng. Nó quay về mà không có họ. Cô bé nói chỉ vào cái bình đầy dầu mỡ nằm trên mặt đất gần đó. Và cái này, cô chỉ vào một cái giày cổ. Đáng lẽ ra là của ba và anh Fred, họ đã phải là người về thứ hai. Anh và bác Harit về thứ ba. Cô bé nhìn đồng hồ. Nếu họ đến kịp, anh Jock và thầy Lupin phải về trong vòng vài phút nữa. Bà Wheatley đã trở lại với một chai rượu mạnh. Bà đưa nó cho lão Harit. Lão mở nắp và tu ừng ực. Má! Ginny hét lên. Chị vào đống sáng cách đó khá xa. Một ánh sáng xanh hiện ra từ bóng tối. Nó trở lên sáng rực và rực rỡ hơn. Thầy Lupin và Jack xuất hiện, xoay tròn rồi ngã xuống. Harry biết có điều gì đó không ổn. Thầy Lupin đang đỡ lấy Jack đang bất tỉnh và mặt bê bết máu. Harry chạy đến đỡ lấy chân Jack. Nó và thầy Lupin cùng đưa Jack vào nhà, qua bếp rồi vào phòng khách. Họ đặt Jack lên ghế sofa. Khi ánh đèn chiếu lên đầu Jack, Ginny thở hổn hển vào bụng Harry như run lên. Jack đã mất một tay. Một bên đầu và cổ ướt nhẹp, đầy máu đỏ tươi. Ngay khi bà Wheatley quỳ xuống cạnh con trai, thầy Lupin nắm lấy tay Harry một cách hơi thô bạo và kéo ra ngoài, quay trở lại vào phòng bếp, nơi mà lão Harry đang bị kẹt ở cánh cửa sau. Ôi! Lão Harry tức giận. Bỏ Harry ra! Bỏ Harry ra! Thầy Lupin lờ lão đi. Con vật nào ngồi trong phòng? Khi lần đầu tiên Harry Potter đến văn phòng của ta ở Hogwarts. Thầy nói: "Lắc Harry, trả lời mau." "Một, một con green dillow trong bốn nước, phải không ạ?" Thầy Lupin thả Harry ra và đi về phía tủ bếp. "Chuyện này là sao vậy?" Lão Harry phàn nàn. "Thầy xin lỗi Harry, nhưng thầy phải kiểm tra." Thầy Lupin nói ngắn gọn, chúng ta đã bị phản bội, Voldemort biết còn sẽ được di chuyển vào tối nay, và người có thể nói cho hắn biết chỉ có thể là người tham gia vào kế hoạch này, còn có thể là một kẻ mạo danh. Vậy tại sao anh không kiểm tra tôi? Lão Harith thở hổn hển, vẫn vật lộn với cái cửa. Anh là người khổng lồ lai. Thầy Lupin nói, nhìn lên lão Harith. Thuốc đại dịch chỉ có thể sử dụng cho con người thôi. Không thể ai trong hội bao với Voldemort về kế hoạch này. Harry nói, cái ý tưởng đó thật tệ hại. Nó không thể tin là có bất kỳ ai phản bội. Voldemort chỉ đuổi kịp con lúc cuối cùng. Hắn không biết được con đi theo hướng nào vào lúc đầu. Nếu hắn biết kế hoạch đó, thì hắn phải biết con là người đi cùng bác Harry. Voldemort đuổi kịp con à? thầy lupin đột ngột nói chuyện gì xảy ra vậy làm thế nào con trốn thoát harry bèn giải thích làm thế nào mà bọn tử thần thực tự đuổi theo và nhận ra nó là harry thật bọn chúng đã bỏ cuộc đuổi bắt như thế nào triệu tập voldemort đến thế nào rồi hắn đã xuất hiện ngay trước khi harry và lão harryt đi tới nơi ẩn náu chỗ bố mẹ cô bọn chúng nhận ra con nhưng bằng cách nào Con đã làm gì? Con... harry cố nhớ lại, toàn bộ cuộc hành trình có vẻ như một sự hỗn độn và hoảng loạn không rõ ràng. Con thấy Stan Sunpire, thầy biết đấy, người bán vé xe trên chuyến xe đò hiệp sĩ, và con cố thức vũ khí của anh ta thay vì... Uhm, anh ta không biết mình đang làm gì, phải không? Có lẽ anh ta bị trúng lời nguyền độc đoán. Thầy Lupin nhìn một cách kinh ngạc. Harry, cái thời dành cho thần chú dạy giới đã qua rồi, bọn chúng đang cố bắt và giết con, ít nhất hãy sử dụng bùa choáng nếu con chưa sẵn sàng bị giết. Con đang ở hàng trăm thước trên cao, Stan đã đánh mất lý trí, và nếu con yểm bùa choáng anh ta, anh ta sẽ ngã xuống. Anh ta cũng sẽ chết giống như nếu con dùng lời nguyên giết chóc. Pháp dạy giới đã giúp con thoát khỏi Voldemort hai năm trước. Harry nói thêm một cách bướng bệnh. Thầy Lupin nhắc Harry nhớ đến gia cha Ria Smith, một gã ngu ngốc, đến từ nhà Hufflepuff. Người luôn chế nhạo Harry khi nó muốn dạy phép giải giới cho mọi người ở quân đoàn Dumbledore. Đúng, Harry, thầy Lupin nói với vẻ kiềm chế đau khổ. Và rất nhiều tên tử thần thực tử đã nhìn thấy cảnh ấy, tha lỗi cho ta, nhưng đó thực sự là một hành động không bình thường nhất là dưới sự nguy hiểm của cái chết cận kề. Lặp lại hành động đó trước mặt những tên tử thần thực tử, đã chứng kiến hoặc nghe kể chuyện đó gần như là tự sát. Vậy thầy nghĩ là con nên giết Stan sân bay? Harry nói một cách giận dữ. Dĩ nhiên là không, thầy Lupin nói, bọn tử thần thực tử. Bọn tử thần thực tử, và nói thẳng ra là hầu hết mọi người. Đều mong chờ con sẽ tấn công lại, với phép giải giới tước vũ khí là một phép thuật có ích, Hari à. Nhưng bọn tử thần thực tử sẽ nghĩ đó là một điểm đặc trưng của con, và thầy đề nghị con đừng để điều đó xảy ra. Thầy Lupin khiến harry cảm thấy mình thật ngu ngốc, nhưng có điều gì đó ở bên trong nó như vẫn muốn kháng cự lại. Con sẽ không làm nổ tung những người đứng trên con đường con đang đi, chỉ vì họ đứng đó. harry nói. Đó là việc mà Voldemort làm. Thầy Lupin không nói gì bắt bẻ lại. Cuối cùng, cũng thành công trong việc ép thân mình chui qua được cái cửa, lão Harry lão đảo tiến tới một cái ghế và ngồi xuống. Nó gãy ngay lập tức. Lờ đi cái cảm giác muốn chửi thề trộn lẫn xin lỗi. Harry hỏi thầy Lupin một lần nữa. Anh Trót sẽ ổn chứ à? Tất cả sự giận dữ của thầy Lupin với Harry dường như đã tan biến sau câu hỏi đó. Thầy nghĩ vậy, mặc dù không có cách nào có thể phục hồi lại cái tai, nhất là khi nó đã bị nguyền rủa. Có tiếng va chạm từ bên ngoài vọng vào, thầy Lupin lao về phía cửa. Harry nhảy qua chân lão Harris và lao về phía sân nhà. Hai người thình lình hiện ra phía nhà kho và khi Harry chạy lại, nó nhận ra đó là Hermione, giờ đã trở lại hình dạng bình thường và chú Kingsley. Cả hai đều đang nắm lấy giá treo quần áo. Hermione ngã ngay vào Harry, nhưng chú Kingsley không tỏ vẻ gì là vui mừng khi nhìn thấy họ. Qua vai của Hermione, Harry thấy chú dâu dỗ phép lên và chỉ vào ngực thầy Lupin. Câu cuối cùng mà cụ Albus Dumbledore nói với hai chúng ta Harry là hy vọng tốt nhất của chúng ta, hãy tin thằng bé." Thầy Lupin từ tốn đáp lại. Chú Kingsley quay đũa phép về phía Harry, nhưng thầy Lupin nói, "Đúng là thằng bé đấy, tôi đã kiểm tra rồi." "Được rồi, được rồi." Chú Kingsley nói, cất đũa phép vào áo choàng. "Nhưng ai đó đã phản bội chúng ta, bọn chúng biết, bọn chúng biết là tối nay." "Có vẻ như vậy." Thầy Lupin trả lời Nhưng có vẻ chúng không nhận ra rằng sẽ có bại Harry Một sự an ủi nhỏ đấy Chú King Lee gầm gử Vậy những ai đã trở lại? Chỉ có Harry, lão Harris, George và tôi Hermione cố giấu một tiếng rên nhẹ sau bàn tay mình Vậy chuyện gì đã xảy ra với hai người? Thầy Lupin hỏi chú King Lee bị 5 tên đuổi theo và đã làm bị thương hai tên và suýt giết chết một tên chú kinh ly tiếp tục và chúng tôi cũng thấy kẻ mà ai cũng biết là ai đấy hắn tham gia vào cuộc đuổi bắt được nửa đường nhưng biến mất khá nhanh sau đó anh remote hắn có thể bay Harry tiếp tục con đã thấy hắn hắn đuổi theo con và bác Harry vậy đó là lý do hắn đã bỏ đi Để đuổi theo thằng bé à? Chú King Lee nói Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao hắn lại biến mất Điều gì đã khiến hắn thay đổi mục tiêu vậy? Harry đã đối xử một cách hơi tốt bụng với Stan Xuân bay. Thầy Lupin nói Stan! Hermione lặp lại Con tưởng anh ta đang ở trong ngục Azkaban. Chú King Lee nở một nụ cười buồn Hermione, đó chắc chắn là một cuộc vượt ngục lớn mà bộ pháp thuật đang cố gắng ỉm đi. Cái mũ trùm đầu của Trevor đã bay đi khi tôi ném lời nguyền vào hắn. Chắc chắn hắn ở dưới cái mũ đó. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với anh vậy, Remus? Jock đâu? Cậu ấy bị mất một tay rồi. Thầy Lubin đáp. Mất một. Hermione nói lanh lạnh. Tác phẩm của Snap đấy. Thầy Lupin nói. Snap! Harry hét lên. Thầy không nói. Hắn đã rơi mất mũ trùm đầu trong lúc truy đuổi. Lời nguyền cắt sâu mãi mãi luôn là lời nguyền đặc trưng của Snape. Tôi ước gì có thể trả đũa hắn. Nhưng tất cả những gì tôi làm được là cố giữ trót trên cái trội sau khi nó bị thương. Nó bị mất quá nhiều máu. Sự im lặng trùng lên bốn người khi họ cùng ngước lên trời. Không có dấu hiệu gì về chuyển động. Những vì sao sáng đều đặn, không mấp máy. Không có dấu hiệu gì của những người đang bay. John đang ở đâu? Fred và ông Whitley nữa. Còn cả Bill, Fleur và Coton, Mắt Điên và Muldergaard. Harry hãy vào giúp một tay. Giọng lão Harry khàn khàn vang ra từ cánh cửa. Nơi lão lại bị mắc kẹt một lần nữa Phấn khởi vì có việc để làm Harry cho phép mình tự do Đi qua cái bếp trống rỗng Và quay trở lại phòng khách Nơi mà bà Whitley và Ginny đang chăm sóc chót Bà Whitley đã cầm được máu Và bằng ánh sáng từ những chiếc đèn Harry thấy một cái lỗ to Nơi đã từng là tay của chót Anh ấy thế nào rồi à? Bà Whitley nhìn quanh và nói Bác không thể làm cho nó mọc lại, không thể khi nó bị cắt ra bởi phép thuật thắc ám, nhưng thế này thì vẫn chưa quá tệ, thằng bé vẫn sống. Vâng ạ, Harry nói, ơn trời. Anh có thấy ai khác ở ngoài sân không? Ginny hỏi. Hermione và chú King Lee. Harry đáp. cảm ơn trời, Ginny thì thầm, họ nhìn nhau. Harry muốn ôm lấy cô bé, nắm chặt lấy cô. Nó thậm chí còn chẳng quan tâm nhiều rằng bà Wheatley đang ở đó, nhưng trước khi nó kịp hành động nông nổi, có một tiếng loạn soạn ấm ý từ nhà bếp. Kinh ly, tôi sẽ cho cậu thấy tôi là ai ngay sau khi tôi được gặp con trai tôi. Giờ nếu khôn hồn thì hãy tránh ra. Harry chưa bao giờ nghe thấy ông Wheatley hét lên như thế trước đây. Ông lao sổ vào phòng. Cái đầu hói bóng lưỡng mồ hôi, gọng kính lệch đi. Fred ở ngay sau ông, trồng cả hai người tái nhợt nhưng không bị thương. Anh ather Bà Whitley nức nở. Ôi ta ơn trời! Nó sao rồi? Ông Whitley khụy chân bên cạnh George, lần đầu tiên kể từ khi nó biết anh. Fred trông như bị á khẩu Anh nhìn chằm chằm vào chiếc lưng của ghế sofa chỗ người anh em sông sinh bị thương của mình cứ như thế là anh không thể tin vào những gì mình đang thấy. Hình như bị đánh thức bởi tiếng ồn từ cuộc viếng thăm của cha và Fred. Jock cửa mình. Con thấy sao hả Jock? Bà Whitley thì thầm. Ngón tay của Jock dò dẫm một bên đầu của cậu. Tuyệt như thánh. Jock thì thầm. Có gì không ổn với nó thế? Fred cào nhào, trông khiếp đạm. Đầu óc nó có bị ảnh hưởng không? Tuyệt như thánh. Rót nhắc lại, mở mắt và nhìn lên người anh của mình. Mày thấy đấy, tao giờ là một vị thánh. Có một cái lỗ Fred à, hiểu không? Chú thích. Chỗ này cần giải nghĩa một chút. Cô G.K. Rowling đã chơi chữ. Holy thánh thần và Holy có lỗ đều phát âm là Holy. Và Jock dù bị thương nhưng vẫn hài hước Mất một tai và trông như có một cái lỗ trên đầu Nhưng lại nhận ra rằng mình thánh thiện như một vị thánh Nhưng lại tự nhận rằng mình thánh thiện như một vị thánh Hết chú thích Bà Whitley càng nức nở hơn Màu sắc tràn ngập khuôn mặt tái nhợt của Red Thật thống thiết Cậu nói với Jock, thống thiết lắm Với cả một đống chuyện thiếu lầm có liên quan đến cái tai, thì mày lại đi kể một câu chuyện về cái lỗ hả? À, cũng tốt mà. Jock đáp, cười toét ra với mẹ đang đẫm nước mắt. Giờ thì dù thế nào đi nữa, mẹ cũng có thể phân biệt được chúng con riêng rồi mẹ ạ? Cậu nhìn quanh. Chào Harry. Chú mày là Harry phải không nhỉ? Vâng, em đây. Harry đáp, đến gần chiếc sofa hơn. Tốt quá, ít nhất thì chúng ta cũng đem được chú mày về yên ổn. Jock nói, tại sao Ron và Bill không đến bu quanh giường bệnh của mình nhỉ? Họ chưa về, Jock ạ. Bà Whitley nói, nụ cười rộng đến mang tay của Jock bị héo đi. Harry liếc nhìn Ginny và đi về chỗ cô bé để cùng đi ra ngoài. Khi họ đi qua bếp, cô nói nhỏ. Anh Ron và cô Ton chắc phải về rồi. Họ không có một chuyến đi dài. Nhà cô Muriel đâu có ở xa đây. Harry không nói gì. Nói đã cố giữ cho nỗi sợ hãi không lại gần mình kể từ lúc đến trang trại hang sóc. Nhưng bây giờ nỗi sợ hãi lại bao trùm lấy nó. Nhưng như trườn bò qua da nện thình thịch lên lồng ngực làm nghẹn cổ họng nó. Khi họ đi xuống bậc tam cấp vào trong khu vườn tối Ginny nắm tay nó. Kinh lì đi lên đi xuống, liếc nhìn lên trời mỗi lần chú quay người. Điều này gợi nhớ cho Harry về dưỡng Vernon. Khi ông đi quanh phòng khách một triệu năm về trước, bác Harris, Hermione và thầy Lupin đang đứng vai kể vai đâm đắm ngước nhìn trong im lặng. Không ai trong số họ nhìn ngang khi Harry và Ginny tham dự buổi cầu nguyện im lìm của mình. Từng phút kéo dài như hàng năm, chỉ một hơi gió nhẹ nhất cũng làm họ nhảy dựng lên và quay về phía bụi rậm, hay cái cây xào xạc trong niềm hy vọng rằng một thành viên còn thiếu của hội có thể nhảy ra nguyên lành từ những cây lá cây. Và rồi, một cây trội bay hiện ra hướng thẳng về phía họ và vạch một đường trên mặt đất. Họ đấy! Hermione hét lên. Cô Ton đáp xuống với một rãnh dài và bắn đất sỏi khắp mọi nơi. Remus. Cô tòn khóc khi cô loạn trạng rời cây chổi lao vào vòng tay của thầy Lupin. Khuôn mặt thầy nghiêm nghị và trắng bạch, thầy trông như á khẩu. Ron tự dưng ngã xuống khi đi về phía Harry và Hermione. Cậu ổn rồi. Cậu lẩm bẩm trước khi Hermione lao tới ôm ghì lấy cậu. Tớ cứ tưởng, cứ tưởng. Tớ ổn mà, Ron nói vỗ lên lưng cô bé. Tớ vẫn khỏe. Ron tuyệt lắm. Cô Ton nói vui vẻ, và cô buông tay thầy lupin ra. Rất tuyệt, đánh bớt tịnh một tên tử thần thực tử ngay vào đầu, và cháu đã làm thế lúc hắn bay trên trội. Thật á? Hermione nói, tròn mắt nhìn Ron trong lúc tay cô bé vẫn vòng quanh cổ nó. Lúc nào cũng là những tiếng kêu ngạc nhiên. Ron cầu nhào và đứng dậy. Chúng tớ có phải là những người sau cùng chưa? Chưa đâu. Ginny đáp. Bọn em đang chờ Bill, Fleur, thầy mất Điên và Muldergerd. Em sẽ báo cáo với bố mẹ là anh đã ổn. Rồi cô chạy vào trong. Thế điều gì đã giữ chân em? Đã xảy ra chuyện gì? Giọng thầy Lupin gần như là bực bội với cô Ton. Bellatrix, cô Ton đáp. Mụ ta cũng muốn bắt em như là muốn bắt Harry Remus à? Mụ ấy rất cố gắng giết em. Em chỉ ước sao em tóm được mụ ta. Em nợ mụ ta. Nhưng chắc chắn là bọn em đã đánh ngã được Rowenford. Sau đấy bọn em tới chỗ gì Muriel của Ron và bọn em đã lỡ khóa cạn. Bà ấy quát tháo tụi em tới bời. Một sợi cơ nhảy trên miệng thầy Lupin. Thầy gật đầu nhưng có vẻ như không thể nói bất kỳ điều gì khác. Thế chuyện gì đã xảy ra với mấy người? Cô Ton hỏi. Quay sang Harry, Hermione và King Lee. Họ thuật lại câu chuyện về chuyến đi của mình. Nhưng thời gian trôi đi mà thiếu vắng Bill, Fleur, Mardin, Muldergerd cho mọi người trong lòng cảm giác băng giá. Cái lạnh nhức nhối của nó ngày càng nặng nề khó mà phớt lờ. Tôi phải đi về phía đâu nên đây, tôi đáng ra phải ở đó cách đây một giờ. Chú Kinh Ly nói, sau khi ngước lên nhìn trời lần cuối. Hãy cho tôi biết khi họ trở về. Thầy Lupin gật đầu, vẽ tay chào mọi người. Chú Kinh Ly đi bộ hòa mình trong bóng tối về phía cánh cổng. harry nghĩ là nó nghe thấy một tiếng bốt khẽ khi chú Kinh Ly độn thổ ở ngay ngoài hàng rào trang trại hăng sóc. Ông bà Wheatley chạy vội xuống bậc tam cấp, nhìn nhì theo sau họ, cả hai người cùng ôm chầm lấy Ron trước khi quay qua thầy Lupin và cô Ton. Cám ơn, bà Wheatley nói, vì những đứa con trai của chúng tôi. Đừng nói thế, chị Molly à. Cô Ton nói ngay. Rót sao rồi, thầy Lupin hỏi. Anh ấy bị sao? Ron nói lớn. Nó mất đi, nhưng đoạn kết của lời nói của bà Whitley bị chìm trong một tiếng la của mọi người. Một con vong mã chỉ vừa mới xuất hiện và hạ cánh trước họ vài bước. Bill và Fleur trượt xuống từ lưng nó, hai người ướt đẫm, nhưng đều không bị thương. Bill, ta ơn trời, ta ơn trời. Bà Whitley chạy về phía Bill, nhưng Bill chỉ hững hờ ôm lấy bà, nhìn thẳng vào mặt bố mình. Anh chậm chậm nói, Thầy mất điên chết rồi. Không ai nói, không ai cử động. Harry cảm thấy như có cái gì đó bên trong nó rơi xuống, rơi xuống xuyên qua trái đất, rời bỏ nó mãi mãi. Chúng con đã nhìn thấy, Bill nói, Fleur gật đầu. Hàng nước mắt trên má cô long lanh trong ánh sáng từ nhà bếp hắt ra. Ngay sau khi chúng con phá vỡ vòng vây, Mặt điên và Muldergerd ở ngay sau bọn con. Họ cùng hướng về phía bắc. Voldemort, hắn biết bay, hắn thẳng tiến về phía họ. Muldergerd khiếp vía, còn nghe tiếng lão ta gào khóc. Mặt điên cố ngăn lão ta lại, nhưng lão ta độn thổ. Lời nguyền của Voldemort đánh thẳng vào mặt Mặt điên. Ông ấy văng ra khỏi trội, và bọn con chẳng thể làm gì được. Bọn con có nửa tá tên tử thần thực tử đang theo đuổi. Giọng biêu ngẹn lại. Tất nhiên là các con không thể làm gì. Thầy Lupin nói. Họ đứng và nhìn nhau. Harry chưa thể chấp nhận chuyện này. Thầy mắt điên ra đi. Không thể nào. Thầy mắt điên. Rất dũng cảm, rất mạnh mẽ. Một chiến binh hoàn hảo. Cuối cùng thì có vẻ mọi người đều đã rõ ràng. Không ai bảo ai. Chẳng còn gì để chờ đợi trong vườn nữa. Và trong im lặng, họ theo chân ông bà Whitley trở lại trang trại hang sóc. Mọi người cùng vào phòng khách, nơi Fred và Chuck đang cười đùa với nhau. Có chuyện gì không ổn à? Fred hỏi, nhìn lướt qua mặt mọi người khi họ vào phòng. Có chuyện gì? Ai đã? Mắt điên. Bà Whitley nói, chết. Nụ cười tué tuét của cặp song sinh chuyển thành tiếng ngạc nhiên bất ngờ. Không ai biết phải làm gì. Cô ton khóc âm thầm vào một cái khăn tay. Cô rất gần gũi với thầy mắt điên. Harry biết thế. Một trong những người ông quý mến và là người mà ông đỡ đầu ở bộ pháp thuật. Harry ngồi ngay trên sàn nhà ở một góc nhà, nơi bác có nhiều không gian nhất. Đang chấm mắt mình với một cái khăn tay to như cái khăn trại bàn. Bill đi về phía cái tủ bếp. Lôi ra một chai whisky lửa và cái ly. Này, anh nói với một cái vẫy đũa, 12 ly rượu đầy vượt bay ngang căn phòng đến với mỗi người. Anh đần cái ly thứ 13 lên. Vì mất điên. Vì mất điên. Mọi người đồng thanh và uống. Vì mất điên. Đắc Harris nhắc lại hơi chậm với một tiếng đắc. Whisky lửa làm cổ họng Harry khan đi. Dường như nó đốt cháy cảm xúc trong Harry, xua đi tình trạng đời đẫn, cảm giác mơ hồ và thiêu đốt nó với thứ gì đó, tựa hồ như lòng dũng cảm. Vậy là Mondogod đã độn thổ. Thầy Lupin nói, uống cạn cái ly với chỉ một hớp. Bầu không khí thay đổi ngay lập tức. Nhìn thầy Lupin căng thẳng, mọi người vừa muốn thầy tiếp tục nói, lại vừa sợ những điều mà mình phải nghe thấy. Cháu biết chính xác chú muốn nói đến cái gì, Bill nói, và cháu cũng phân vân như thế trên đường về đây, bởi vì có vẻ như chúng đang đợi chúng ta, phải không? Nhưng Muldergood không thể nào phản lại chúng ta, chúng không biết về việc có đến bại Harry. Điều đó đã làm chúng bối rối vào khoảnh khắc mà chúng ta xuất hiện. Và trong trường hợp mà mọi người quên, chính Muldergood đã đề xuất cái mẹo này. Tại sao ông ta không nói cho chúng về việc quan trọng này? Cháu nghĩ là Muldergood đã sợ hãi, chỉ đơn giản thế thôi. Ông ta không muốn đi đầu, nhưng Mắt Điên đã bắt ông ta phải làm thế. Và kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, tiến thẳng về phía họ. Thế cũng đủ làm bất kỳ ai vãi mật. Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, đã hành động đúng như chú Mắt Điên muốn. Cô sụt xịt. Chú Mắt Điên bảo là hắn mong Harry đi cùng thần sáng mạnh mẽ, và dạn nhất. Và khi phát hiện ra Mendergut, hắn chuyển sang chú King Lee. Ừ, như thế mọi việc đều ổn. Plur chen vào. Nhưng ó vẫn không giải thích tại sao chúng biết chúng ta đưa Ari đi tối nay phải không? Phải có ai đó bất cẩn. Một ai đó để lộ kế hoạch cho người ngoài. Nó là sự giải thích duy nhất vì sao bọn chúng biết ngày giờ, nhưng không biết cả kế hoạch. Cô nhìn quanh, dòng nước mắt vẫn chảy trên khuôn mặt xinh xắn, chờ đợi người nào đấy đứng lên phản đối. Không ai cả, tiếng động phá ta sự im lặng chỉ là tiếng nấc của harry, từ sau chiếc khăn tay. harry liếc nhìn bác Harris, người đã mạo hiểm cả mạng sống để cứu nó. Bác Harris người mà nó luôn yêu mến, người mà nó tin tưởng, người mà đã một lần bị lừa, trào cho Voldemort thông tin chủ chốt trong một vụ giao dịch đổi trứng rồng. Không, Harry nói lớn, và mọi người đều ngạc nhiên nhìn nó. Wiki lửa dường như làm giọng của nó giọng giặc lên. Ý cháu là, nếu có ai đó làm sai, Harry nói tiếp. Và để lộ điều gì, thì cháu biết rằng người đó không cố ý. Đó không phải là lỗi của ai cả. Nó lặp lại, vẫn với cái giọng to hơn nó thường nói một chút. Chúng ta phải tin lẫn nhau, cháu tin tưởng mọi người. Cháu chẳng nghĩ bất kỳ ai trong chỗ này có thể bán cháu cho Voldemort. Càng im lặng hơn sau khi nó nói, tất cả đều nhìn nó. Harry lại cảm thấy nóng. Nó uống thêm huyết khi lửa, chỉ để cho có việc mà làm. Khi uống, nó nghĩ về thầy mắt điên. Thầy mắt điên luôn bất đồng với quan điểm luôn tin tưởng một ai đó của cụ Dumbledore. Nói hay lắm, Harry. Fred thình lình nói. Ừ, cả hai. Jock nói với một cái liếc nửa mắt về phía Fred, khóe miệng của họ nhếch lên. Thầy Lupin diễn tả một bộ mặt kỳ lạ khi thầy nhìn Harry. Cái nhìn ấy gần như là thương hại. Thầy nghĩ con là thằng ngốc à? Harry gặn hỏi. Không, thầy nghĩ là con rất giống James. Thầy Lupin đáp. Anh ấy cho rằng sẽ là vô cùng nhục nhã nếu nghi ngờ bạn bè của mình. Harry biết thầy Lupin đang đề cập đến điều gì, rằng cha của nó đã bị phản bội bởi bạn của ông, Peter Pettigrew. Nó thấy giận dữ một cách vô cớ, nó muốn tranh cãi, nhưng thầy Lupin đã quay đi, đặt cái ly của ông xuống một góc bàn và bảo Bill. Có việc để làm đấy, chú có thể hỏi Kingsley xem không, biu đáp ngay, cháu sẽ làm, cháu sẽ đi. anh định đi đâu? cô ton và Fleur đồng thanh. thì thể của thầy mất điên. thầy lupin đáp, chúng ta phải tìm lại nó chứ. không phải. bà willie chen vào nhìn Bill cầu khẩn. khoan đã, Bill nói, không phải mẹ muốn bọn tử thần thực tử cướp ông ấy đi chứ. không ai nói gì. Thầy Lupin và Bill chào tạm biệt ra đi Những người khác ngồi phịch xuống ghế Tất cả trừ Harry Nó vẫn đứng Sự bất ngờ và toàn vẹn của cái chết Đến với họ gần như là ngay lập tức Cháu cũng phải đi Harry nói Mười đôi mắt hoảng hốt nhìn nó Đừng ngốc thế Harry Và Weasley nói Cháu đang nói về cái gì thế hả Cháu không thể ở đây được Nó xoa trán, trán nó lại có cảm giác kiến cắn. Hơn một năm rồi nó chưa bị đau như thế này. Tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm khi cháu ở đây. Cháu không muốn. Nhưng đừng có ngớ ngẩn. Bà Weasley nói, mục đích của cả tối nay chỉ là đưa cháu về đây an toàn. Và ta ơn trời là nó đã xong rồi. Fleur cũng đã đồng ý là cưới ở đây thì hơn ở Pháp. Chúng ta đã sắp xếp mọi chuyện, để có thể ở đây cùng nhau trông non cháu. Bà không hiểu vấn đề, bà chỉ làm cho nó cảm thấy tồi tệ hơn, không khá lên chút nào. Nếu Voldemort tìm ra cháu ở đây, làm sao hắn có thể? Bà Whitley nói, có cả tá chỗ mà cháu có thể đang ở bây giờ, Haria. Bà Whitley nói, Hắn chẳng có cách nào mà biết được cháu đang trú ẩn ở chỗ nào đâu. Không phải là cháu đang lo lắng cho cháu. Harry nói. Chúng ta biết thế. Bà Willy nhẹ nhàng nói. Nhưng nếu cháu đi, thì những nỗ lực của chúng ta sẽ là vô ích. Cháu không được đi đâu hết. Bác Harry gầm lên. Ôi Harry! Sau tất cả những gì mà chúng ta đã trải qua để mang được cháu về đến đây à? Ừ, thế còn cái tai đang chạy máu của anh thì sao hả? Jack nói, Chùm mình trên cái đệm của anh. Em biết là... Thầy mắt điên sẽ không muốn. Em biết! Harry hét lên. Harry thấy như bị bao vây và hâm dọa. Chẳng lẽ họ nghĩ nó không biết những gì họ làm là cho nó? Sao họ không hiểu là nó có lý do chính đáng để ra đi, trước khi họ phải gánh chịu một tí gì thay cho nó nữa? Bà Whitley phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng kéo dài một lúc lâu, trong khi vết sẹo của nó vẫn khó chịu và đau âm ỉ Hết quỳt đâu hả, Harry? Bà Vũ Dành Chúng ta có thể đem nó lên với Big Squid Girl và cho nó chút gì để ăn. Rụt gan Hari như thắt lại, nó không thể nói sự thật với bà được. Nó uống cạn ly whisky lửa của mình để tránh phải trả lời. Chờ cho tới khi mọi chuyện lan ra, cháu lại làm điều đó lần nữa Harry à. Bác Harit nói. Thoát khỏi hắn, chiến đấu với hắn ngay cả khi hắn đang ở ngay trên đầu cháu. Đâu phải cháu? Harry thẳng thừng. Đó là cây đũa phép của cháu. Nó đã hành động theo ý nó đấy chứ. Sau một lúc, Hermione nhẹ nhàng. Không thể thấy được à. Chắc ý cậu là cậu làm phép mà không có chủ định. Cậu hành động theo phản xạ. Không, cái xe rơi xuống. Mình không biết là Voldemort đang ở đâu. Nhưng cây đũa xoay tít trong tay tớ. Tìm ra hắn và bắn vào một lời nguyền. Và bắn một lời nguyền vào hắn. Và thậm chí, tớ còn chẳng biết đấy là người. Và thậm chí, tớ chẳng tớ còn chẳng biết đấy là lời nguyên gì nữa, tớ chưa bao giờ tạo được một ngọn lửa vàng hiện ra cả. Cũng thường thôi, bà Whitley nói, trong những hoàn cảnh lúc cần thiết. Trong những hoàn cảnh bức thiết, cháu có thể làm ra những phép lạ mà cháu chưa từng mơ tới. Bọn trẻ con vẫn thường thế trước khi chúng được dạy dỗ. Không phải thế đâu. Harry nói qua hàm răng nghiến chặt. Vết sẹo của nó đang nhức nhối. Nó vẫn thấy tức giận và chán nạn. Nó ghét cái ý nghĩ là mọi người đều tưởng nó có đủ quyền năng sánh tầm với Voldemort. Chẳng ai nói gì. Nó biết họ không tin mình. Bây giờ nó lại suy nghĩ lại về chuyện đó. Đúng là nó chưa từng nghe ai nói về việc một cây đũa phép tự làm phép. Cái sẹo của nó lại bút lên vì đau. Nó làm tất cả để không lớn tiếng rên rỉ. Muốn hít thở không khí trong lành, nó đặt cái ly xuống và rời khỏi phòng. Khi nó đi ngang qua sân, còn vong mã xương sậu có cánh khổng lồ ngước nhìn lên, sột soạt đôi cánh dơi khổng lồ của nó, và rồi lại quay lại bãi thả của mình. Harry dừng ở cánh cổng vườn, nhìn đâm chiêu vào những cái cây mọc trên mặt đất, xoa cái trán đang nhức nhối của nó và nghĩ về cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore tin nó, nó biết thế. Cụ Dumbledore cũng sẽ biết như thế nào và tại sao cây đũa phép của Harry lại hành động một cách tự chủ. Vì cụ Dumbledore luôn có câu trả lời. Cụ hiểu biết về đũa phép. Đã giải thích được, sự kết nối kỳ lạ đã tồn tại giữa hai cây đũa của nó và Voldemort. Nhưng cụ Dumbledore cũng như thầy mắt điên, chú Sirius, như bố mẹ nó và cả con cú tội nghiệp của nó. Tất cả đều đi đến nơi mà Harry không còn có thể nói chuyện với họ được nữa. Nó lại cảm thấy cổ họng mình khô cháy, dù nó chẳng uống giọt viết lửa nào cả. Và rồi bất thình lình, cơn đau từ vết thẹo trỗi dậy. Nó ôm chặt lấy trán và nhắm tịt mắt lại. Một tiếng thét vang lên trong đầu nó. Người đã nói với ta rằng vấn đề này có thể giải quyết bằng cách sử dụng đũa phép của kẻ khác. Không, không, tôi cầu xin ngài, tôi cầu xin. Olivander, người đã nói dối chúa tể Voldemort. Không, tôi, tôi thề là tôi không. Mi tìm cách giúp đỡ Potter, mi giúp nó trốn thoát khỏi tay ta. Tôi thề là tôi không làm thế, tôi đã tưởng là cây đũa phép khác sẽ làm được. Thế thì giải thích đi, chuyện gì đã xảy ra, cây đũa phép của Lucius đã bị phá hủy. Tôi không thể hiểu được, sự kết nối chỉ có giữa hai cây đũa của ngài và... Dối trá! Làm ơn, tôi cầu xin ngài! Harry thấy bàn tay trắng bạch nâng cây đũa của nó lên và cảm nhận cơn giận giữa khủng khiếp của Voldemort đang dâng tràn và thấy ông già yếu đuối trên sàn nhà quằn quại trong đau đớn. Harry cũng nhanh như khi nó đến, Harry đang run rẩy đứng trong bóng tối, nắm chặt lấy cánh cổng vườn, trái tim của nó đập mạnh, vết sẹo của nó vẫn nóng ran, phải mất một lúc lâu trước khi nó nhận ra Ron và Hermione đang ở bên cạnh mình. Harry vào nhà đi. Hermione thì thầm. Không phải là cậu vẫn đang nghĩ về chuyện bỏ đi đấy chứ? Ừ, cậu phải ở đây chứ anh bạn. Ron nói thụi vào lưng Harry. Cậu ổn chứ? Hermione nói. Cô ở đủ gần để nhìn vào mặt của Harry. Trông cậu khiếp quá. À, um, Harry nói giọng hơi run. Chắc là tớ trông còn khá hơn cu Ollivander. Khi nó kể xong những gì mà nó thấy, Ron trông sợ hãi, nhưng còn Hermione thì rõ là khiếp vía. Nhưng mình tưởng là điều này phải ngưng rồi chứ, bếp sẹo của cậu. Điều này không được tiếp tục xảy ra, cậu không thể để sự kết nối ấy lại mở ra thêm một lần nữa. Thầy Dumbledore muốn cậu phải khép kín tâm trí mình. Khi nó không trả lời, cô bé kẹp chặt tay nó. Harry! Hắn đang chiếm lấy bộ pháp thuật Báo chí và một nửa thế giới pháp thuật Đừng để cho hắn vào được tâm trí của cậu